Sáng ngày hôm sau tại tiểu viện Trần Vũ, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đang ngồi tu luyện trên giường, giờ này hai mắt đã mở ra, miệng nhả ra một ngụm trọc khí, miệng thì lẩm bẩm. Cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thực lực như trước, thôi thì không sao cố gắng tu luyện là được. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng nhưng mà lại nghe tiếng nói của sư phụ mình truyền vào tai, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng và dễ nghe. Trần Vũ bên kia cũng nghe được lời gọi của sư phụ mình nên lồm cồm bò dậy, hai tay dụi mắt, khuôn mặt ngáo ngơ xoay đầu nhìn qua nhìn lại, sau đó quay sang hỏi Vân Thân Bình. "À, lúc nãy ta nghe tiếng sư phụ gọi mình có phải không nhỉ?" "Ờ, đúng vậy đấy, chúng ta ra ngoài thôi." Tiểu Vũ đứng dậy đi ra trước, còn Trần Vũ thì đi vệ sinh cá nhân xong thì mới thò mặt ra ngoài. Vừa ra ngoài hắn đã nhìn thấy sư phụ mình đã ngồi cùng với Vân Thân của mình nên liền nhanh chóng chạy lại cười ha hả mà hỏi. "Cái ngọn gió nào mà đưa sư phụ đến đây tìm con vậy?" Hay là sư phụ đến đây cho con một siêu cấp pháp bảo nào đó, con không ngại đâu. Ông có siêu cấp pháp bảo nào cho con cả đâu. Ta gọi hai con ra đây là có chuyện, nó còn tốt hơn cả siêu cấp pháp bảo đó đấy. Nghe sư phụ mình nói như vậy, cả phân thân lẫn bản tôn đều vô cùng hý hừng, hai tay xoa xoa vào nhau cười nham hiểm nhìn sư phụ của mình. Ta hỏi tí đây, có phải phân thân con đột phá trúc cơ kỳ bị thất bại đúng không? Tam lão nhìn sang hai người khuôn mặt đã cũng đã trở nên nghiêm túc và hỏi: "Dạ, đúng vậy sư phụ. Chẳng lẽ người có cao kiến gì sao?" Phần thân tiểu Vũ cũng không nhịn được lên tiếng hỏi ngược lại sư phụ của mình. "Ai thì lúc trước ta có nói với con rồi, sát khí này muốn tiêu tán thì có một vài cách. Trong đó thì hóa phàm là tốt nhất nhưng mà rất mất thời gian. Nay ta chỉ cho con thêm một cách, cách này hẳn là tốt hơn cách trước nhiều." Tào lão nó đến đây thì im bặt, không nói tiếp mà mỉm cười nhìn sang hắn, làm hắn gấp gáp thúc giục sư phụ mình. "Ở cách gì sư phụ, người nói đi, con đang xin nghe đây." "Con hãy làm thứ gì đó để giúp người, hoặc là dựng lên một đồ đằng là được. Vì khi con giúp người khác là người ta sẽ mang ơn con rất nhiều. Trong linh hồn họ sẽ sinh ra một loại khí chất tao nhã bất phàm, và lại khí chất này gọi là chính khí. Nó sẽ loại bỏ dần hết sát khí trên người của con." Vậy sau con đường tu luyện của con sẽ dễ dàng hơn nhiều." Tháp lão nói đến đây thì cả hai không khỏi trố mắt, ánh mắt tên lão cũng sáng như là trưng đèn pha. Câu này quả thật là quá hấp dẫn lòng người đi, hóa phàm chán hẳn kia lán không vui mừng lắm rồi. "Đừng ảo tưởng nữa, vậy thực tế đi. Hóa phàm là bước cần phải trải qua để cảm nhận thiên đạo, nếu không thì làm sao con được phi thăng cơ chứ?" Tháp lão đọc được suy nghĩ của hắn nên điền dội một chậu nước lạnh vào mặt của gã. "Nào có chuyện phi thăng dễ như thế?" Nếu không thì tiên thiên nhân nhiều như cát trong sa mạc chứ. Ờ sư phụ cũng đâu cần rộn cho con một thùng nước lạnh giá như vậy. Sư phụ à, sư phụ đâu cần phải rộn cho con một thùng nước lạnh như vậy. À mà này sư phụ, con phải làm gì thì mới được gọi là giúp người? Cốc của giáo ban phát cho người nhỏ có được không sư phụ? Mà mà cái đồ đằng là cái gì vậy? Nó có ăn được không vậy? Trần Vũ nghe vậy thì có chút thắc mắc, vì hắn không biết là giúp người như thế nào thì mới có đủ chính khí kia. Con đồ đằng thì là lần đầu tiên hắn nghe thấy, tên cũng khá là giống đồ ăn. Không nên làm cái chuyện cướp rồi bán phát, làm như vậy tuy được gọi là giúp đỡ nhưng đó cũng không tốt lắm. Ví dụ như là trong khi người ta dùng mồ hôi và nước mắt của mình để gây dựng nên cơ nghiệp, mà con đi cướp như vậy thì con cảm thấy ra sao? Ta nói như vậy hẳn con đã hiểu rồi. Tháp lão ngực lại một chút rồi nói tiếp. Còn về cái đồ đằng, nếu như ta nói quá sâu thì con sẽ không hiểu, nên ta chỉ nói ngắn gọn cho con dễ hiểu thôi. Nói nôm na thì đồ đằng là tín ngưỡng mà người ta dành cho con. Cái loại lực lượng này thì cũng được xem là chính khí, vì khi con làm việc tốt giúp họ thì họ mới phát hiện được ra. Nghe sư phụ mình nói xong thì hắn biết sư phụ mình am hiểu sâu rộng như thế nào, đúng là người sống lâu năm tu hành cao thâm có khác. Như vậy thì việc dự định sắp xây dựng học viện của con có lẽ là phù hợp với cái nhạy nhất đấy. Không những là vừa giúp người mà còn có thể sử dụng đồ đằng nữa, đúng là một công đôi chuyện mà. Trần Vũ cười lớn vì phát hiện ra ý kiến của ông Bình không thể chê vào đâu được. Rất tốt, có chút thông minh. Tháp lão mỉm cười nhìn sang đồ đệ bé nhỏ của mình, nó làm cho lão rất là hài lòng. Con thì hãy tranh thủ làm cho tốt, không nên để sát khí bá vờ người quá lâu, nếu không thì sẽ rất là khó gỡ bỏ đấy. A ma sư phụ, con có chuyện muốn. Thôi, muốn chọn địa điểm xây dựng sao? Con đi hỏi thê tử của mình đi, nàng sẽ chỉ điểm cho con. Hắn vừa định hỏi thì sư phụ gã đã cắt lời, hơn nữa còn biết hắn định hỏi gì nữa làm choán không khỏi không phục. Đôi khi gã cũng tự hỏi sư phụ mình có phải là thiên đạo không nữa. Khi mà biết được mọi chuyện như vậy thì hắn ngồi nói chuyện với sư phụ mình một chút thì cũng rời đi. Lần này hắn đến tìm vợ mình. Phòng của Cơ Nguyệt không có cách xa hắn chỉ cần bước chân là ra khỏi tiểu viện một chút là gặp được. Vừa bước vào tiểu viện của vợ mình gã đã thấy nàng ngồi ở trên một bàn đá phía trước mỉm cười nhìn mình rồi. Trần Vũ xung phong chạy tới trước, hắn bật nhảy một cái lên trên cái bàn đá rồi cười ha ha. Nhưng mà không may đứng gần mép bàn nên lung lay sắp ngã, nàng liền nhanh tay bắt hắn lại, rồi ký nhẹ vào đầu hắn mắng yêu. Đã bị biến thành cái bộ dạng này rồi mà chẳng còn thích trêu phá lung tung nữa. Hey, tại vì ta đang tìm lại cảm giác lúc còn trẻ thôi. Có mấy ai lại được biến thành thời còn nhỏ như ta. Trước mắt hiện tại thì ta vô dụng, nhưng mà chi bằng hưởng thụ cuộc sống một chút có phải tốt hơn không? Trần Vũ ôm đầu xoa xoa chỗ vừa mới bị hành hung, ngước cao cái đầu của mình lên cười ha hả mà nói. Đối với hắn thì thời còn nhỏ là quậy phá ít bị la nhất, đó cũng là kỷ niệm vui nhất khi còn trẻ. Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì cũng lắc đầu, tôi thì muốn làm sao cũng được, là không quản nhiều như vậy. Nàng ôm hắn xuống để trên đùi mình, ôm vào lòng không cho gá chạy lung tung nữa. Lúc này nàng mỉm cười nhìn sang Tiểu Vũ mà nói, có phải là muốn nhờ Thiệp giúp tìm địa điểm thích hợp đúng không? Ừm, đúng là như vậy. Tư phụ nói là ta hỏi qua nàng." Tiểu Vũ cũng cười cười đi lại ghế ngồi xuống, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn sang vợ mình. Đối với hắn thì nhìn nàng như thế nào thì cũng sẽ không chán. "Vậy thì chúng ta đi thôi." Trần Long biết giúp hắn càng sớm càng tốt nên cũng đứng dậy để Trần Vũ xuống đất bay lên không trung. Tiểu Vũ gật đầu đồng ý và cũng rút phi kiếm của mình ra bay theo. Trong Nam Lĩnh Thành có một số người may mắn thấy được hai người bọn họ đang phi hành thì không khỏi trầm trồ, nào gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy. Chúng ta đi về phía này." Cơ Nguyệt lấy ra một cái la bàn bắt quái, ngón tay điểm nhẹ một tia linh lực vào trong thì la bàn liền xoay như là trong trống. Nàng xem hướng nó chỉ về hướng nào thì bay về hướng đó, phía sau hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. "Ừm, nơi này không tốt cho lắm." Hai người nhanh chóng bay ra khỏi Nam Lĩnh Thành. Giờ này, nàng năng dẫn hắn đi về phía tây, bay được hơn 10 dặm thì nàng ngừng lại nhìn một chút rồi lắc đầu. Sau đó lại tiếp tục bay sang hướng bắc và lại hướng đông, nàng vẫn lắc đầu không vừa ý. Và cuối cùng thì nàng bay về hướng nam. Hai người bay cách Nam Lĩnh Thành được chừng 1 dặm thì rừng. Xung quanh thì có nhiều tiếng vo ve của côn trùng vang lên ầm ĩ, lâu lâu có chút tiếng kêu của dã thú xung quanh, nhưng hắn lại cảm nhận được linh khí ở nơi này hầu như là nhiều hơn trong thành, nhìn chung thì nơi này cũng rất là tốt. Cơ Nguyệt một tay xòe ra một thanh kiếm làm từ băng xuất hiện. Nàng chỉ về phía trước, thanh băng kiếm liền bay đến rồi cắm xuống đất. Làm xong nàng cầm la bàn xem xét một chút, sau đó mỉm cười nhìn sang hắn mà nói: Chẳng xem mảnh đất phía dưới, băng kiếm mà tiếp mới đánh xuống đi. Kỹ thuật cũng không phải là lời bình thường đâu. Ở dưới nền đất đó chính là linh tuyền dùng tầm bổ vạn vật đấy. Ngừng lại một chút, nàng quay qua thấy khuôn mặt quán hơi nhăn lại rồi mỉm cười giải thích tiếp. Linh tuyền cũng là linh khí, nhưng mà nó trải qua vạn năm tích tụ dưới nền đại địa. Nó nồng đậm hơn linh khí bên ngoài rất là nhiều lần. Nó không còn ở dạng không khí nữa mà đã cô đặc lại như là sữa tươi vậy. Thậm chí nếu có thể chờ thêm một thời gian thật dài nữa thì nó sẽ ngưng tụ ra linh thạch. Nơi đây thiên địa nhân hòa, tập hợp nhiều phúc khí, tinh hoa trời đất, đối với tu luyện hiệu quả vô cùng thần kỳ đấy." Nghe vợ mình nói như vậy thì gã không khỏi trố mắt miệng há hốc. "Nếu là như vậy thì nơi này khác gì thánh địa rồi. Vậy sao mình ở đây tu luyện không phải là tốt hơn rất nhiều hay sao?" "Ừm, tuyệt vời. Nguyệt Nhi, nàng đúng là phúc của ta." Hắn chỉ biết cười lớn. Con hàng chính là may mắn nhất đối với hắn, có người trợ giúp như thế này hắn không sợ không làm được việc lớn. Phe sao một người nam nhân thành công chính là một nữ nhân luôn đồng hành cùng hắn, là người mang lại sự tự tin, người không ngừng thúc đẩy nghị lực của hắn và là một hậu phương vững chắc. Tiểu Vũ bay đáp xuống phía dưới, tuy cây cối cỏ dại um tùm nhưng mà không sao đâu. Hắn bay là đà trên ngọn cỏ, hai tay bối sau lưng thản nhiên mà quan sát. Hắn thử tìm một chỗ đất trống sau đó đáp xuống, lấy tay áp xuống đất, bắt đầu thả thần thức ra thăm dò. Nhưng mà hắn cũng không thăm dò được sâu lắm thì cũng cảm nhận được một luồng linh khí cực mạnh ở phía dưới. Tốt, tốt lắm. Gật nhẹ đầu xong thì hắn dùng phi kiếm đánh ra xung quanh vài cái, dọn dẹp cỏ xung quanh băng kiếm mà vợ mình vừa cắm xuống. Lấy nó làm trung tâm hắn dọn dẹp ra xung quanh chừng 10m thì dừng lại. Chúng ta trở về thôi. Gã mỉm cười nhìn lại nơi này thật là kỹ một lần nữa sau đó quay sang nhìn vợ mình. Hai người song song đi về đến nhà thì hắn không có vội vàng đi tu luyện mà nhảy vào trong phòng. Lấy giấy ra tự vẽ bản thiết kế của học viện mà mình muốn xây dựng Vẽ hết tấm này rồi lại xé Lấy tấm khác ra vẽ tiếp Gã muốn làm là vẽ ra một cái học viện mà mình thích nhất Ngồi cặm cụi đến tối Hắn cũng chỉ ra ngoài ăn chút đỉnh Rồi đi vào nghiên cứu bản vẽ thiết kế tiếp theo Cứ như vậy thì 3 ngày nhanh chóng trôi qua Và cuối cùng tuổi tiểu vũ cũng vẽ được bản thiết kế Mà mình cho là ưng ý nhất Bản thiết kế này chính là hắn dựa vào một phần của cung điện vợ mình Còn phần khác là tự suy nghĩ Hời Như vậy tốt rồi. Bây giờ chỉ cần tìm người là có thể xây được. Khi Mã xem đi xem lại bản vẽ của mình thấy nó không có gì đáng ngại nữa, hắn mới đứng dậy phủi tay, lắc người uốn éo vài cái rồi ga lấy ra túi chữ vật đựng kim tệ của mình ra kiểm tra, nhưng nhanh chóng làm hắn thất vọng. Trong lúc hắn ngồi xem xét bản thiết kế của học viện mình thì bên ngoài mọi người lại xôn xao thêm lần nữa. "Thầy quá hay quá, lần này Lưu Vân Thông lại cho tuyển chọn đệ tử sớm hơn trước, người thấy thế nào?" "Quá tốt chứ sao." Năm nay ta đành để con trai mình đi lên đó thử sức tiếp, biết đâu lại may mắn được nhận vào thì sao. À thì ta cũng vậy, mà lần này lại không nghe được ba đại gia tộc nói gì đến vấn đề này nhỉ. Ta làm sao mà biết được, nhưng mà hẳn là bên trong bọn họ cũng đã có chút sự chuẩn bị rồi. Mọi người bên ngoài lục tục bàn tán về chuyện Lưu Vân Tông tung ra tin tức thu nhận đệ tử. Chuyện này làm cho hay đấy đều háo hức vui mừng. Bọn họ đang hy vọng có một ngày mình được đổi đời, nhưng nào biết được sự thật bên trong lại tàn khốc như thế nào cơ chứ. Lúc này tại Trần gia, cả ba nhà đã tụ tập ở đây để bàn chuyện mở rộng mối làm ăn với nhau. À, Vương huynh cảm thấy chuyện Lưu Văn Thông cho tiền chọn đệ tử như vậy, định giải quyết như thế nào? Đồng Thanh Phong để tách trà xuống nhìn sang và hỏi, trong lời nói xem chừng cũng như là có câu trả lời của mình rồi. Ta thì dự định sẽ không cho bất kỳ một tộc nhân nào đi vào đó nữa. Cháu trai Vương hùng của ta cũng đã lén lúc trở về rồi. Bây giờ thì nó đang ẩn nấp trong nhà. chỉ sợ là người của Lưu Vân Thông sờ tới, nếu không thì không sao cả. Vương Mạc mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nói ra dự định của mình cho hai nhà còn lại nghe. Ta thì làm sao mà cho tộc nhân của mình đi nữa chứ?" Trần Thiên Hàn cười lớn lắc đầu. "Tốt, con gái cưng của ta cũng đã trở về, nhưng mà để ở phòng hờ bất giác thì chúng ta thống nhất với nhau như thế này. Nếu như là người của Lưu Vân Thông có hỏi thì nói là cháu chúng ta vẫn chưa về, còn nếu chúng hỏi về lần này có ai đi tham gia tuyển chọn hay không?" Thì chúng ta cứ nói là có Nhưng mà đến lúc đó thì chúng ta sẽ không cho ai đi cả Như là câu nói Nước trong thì không có cá Mà người thật thà thì chẳng bao giờ thành công Đồng Thanh Phong mỉm cười Lưu Vân Tông đã không giữ chứ tính với bọn họ Thì làm sao mà bọn họ phải giữ chứ tính với cả Lưu Vân Tông kia chứ Đã lúc mà mọi người nói chuyện Thì tộc nhân của Trần Gia chạy vào Khôn mặt có chút sợ xét báo cáo Dạ bầm tộc trưởng Bên ngoài có người của Lưu Vân Tông đến Nói là cần gặp mặt tộc trưởng ngay Ba nhà Đồng Vương Trần nhìn nhau một cái rồi gật đầu, Trần Thiên Hàn lúc này nói, cứ cho hắn vào đây là được. Tên tổng nhân kia nhanh chóng chạy ra ngoài, một lát sau liền có tiếng bước chân của ba người đi vào. Dẫn đầu là một người trung niên tầm khoảng 50, người mặc trường bào màu xám, trên đó có thêu hai chữ Lưu Vân vô cùng khí thế. Người này khí chất trầm ổn, thực lực xem như là hơn hẳn đám người tộc trưởng nơi đây. Đi phía sau lưng chính là một nam một nữ, tuổi tác cũng tầm khoảng 20, ánh mắt thì vô cùng cao ngạo, trong mắt của chúng thì à... Làm được người của Lưu Vân Tông là hơn hẳn người những tộc trưởng này rồi. Ha ha. Không ngờ ba vị tộc trưởng hôm nay lại có hứng thú ngồi nói chuyện với nhau như vậy, đúng là hiếm thấy, hiếm thấy. Người trong điên khí tức trầm ổn lên tiếng trong lời nói cũng không moi ra được cảm xúc gì cả. Hiếm cái đầu nhà ngươi, ngươi có bao giờ thấy đầu mà thấy? Đây chính là suy nghĩ của tên tộc nhân rốt rả cho mọi người. À, thứ cho Hàn Mộ không ngênh đoán từ xa. không biết lão vị trưởng lão của lưu vân tông này đến đây là có chuyện gì. Trần Tiên Hàn bước xuống ghế đi lại gần không người hành lễ, ra vẻ niềm nở mà nói, trong lời nói vô cùng mời chào nhưng mà trong nội tâm thì lại khác. À thì đầu tiên là ta xin tự giới thiệu, ta tên là Diệp Huyền, là trưởng lão ngoại tông. Hôm nay đến đây là có ít chuyện muốn nói. Hắn thản nhiên đi lại gần chiếc ghế chính giữa của Trần Tiên Hàn ngồi xuống như là nhà mình vậy. Hai tên đệ tử cũng đi theo phía sau ngồi hai bên ghế của trưởng lão. Đám người Đồng Thanh Phong thấy vậy thì cũng chau mày, đây có phải là tùy tiện quá không, có cần phải kiêu ngạo như vậy hay không. Bất quá, Trần Thiên Hàn cũng không quan tâm mấy, trong mắt của lão những tên này cùng lắm chỉ là đàn chó đi bậy mà thôi. À, cái chuyện thứ nhất mà ta muốn nói với các ngươi, đó chính là chuyện tông môn không xuống giúp đỡ các vị. Đây chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Chính là do tin tức chúng ta nhận về bị chậm trễ, mà cái phía tông môn cũng khá là bận rộn nên không ứng phó kịp thời. Diệp Hiên vừa nói xong thì mấy vị tộc trưởng nhìn nhau cười nhạt một cái, lúc này thì Vương Mạc già vờ như là mới hiểu ra trả lời mà nói: "À, thì ra là phải trả trách trả trách." Nhưng mà trong lòng lại là hiểu lầm cái đầu nhà ngươi. Bọn ta gửi thư cầu cứu bao nhiêu lâu mà ngươi còn nói chậm chạp, định lửa con nít đến bà à sao? Bất quá ta cũng muốn diễn một vở kịch với cả các ngươi đây. <cười> cái chuyện thứ hai, đó chính là tông chủ sai ta đem một ít đan dược tới để tạ tội về cái chuyện chậm trễ. Trong đây thì mỗi bình có đến 20 viên ngưng khí đan và hẳn mọi người cũng đã rõ công dụng của chúng rồi chứ. Diệp Huyền lấy từ trong túi trữ vạn ra 3 bình đan dược, nhếch miệng cười nhạt, đưa cho hai đệ tử của mình đem xuống phía dưới đưa cho bọn họ. Đám người trấn Tiên Hàn đương nhiên là cũng không đả động tới mà chỉ mỉm cười nói: "À, vậy thì bọn ta xin đa tạ tông chủ rồi." "À, đúng rồi, con gái của ta ở trong đó thì vẫn khỏe chứ?" Đổng Thanh Phong giả vờ mà hỏi đánh phủ đầu đám người Lưu Vân tông này trước, phòng hờ có sơ so hở xuất hiện, làm như vậy thì ít bị nghi ngờ hơn. Diệp Hiền liền chau mày thầm suy nghĩ, à, nhìn cái thái độ có lẽ là con cháu của họ không có về nhà, nhưng mà ta cũng không chắc lắm. Sau đó thì cũng nhanh nhạy trả lời, à, thì ra là cái chuyện này à, à con gái của người ở trong tông môn rất tốt, hiện tại nàng đang tu luyện để chuẩn bị đột phá bảo khí cảnh, nên không cần quá lo lắng đâu. À, thì ra là vậy. Vậy thì phải nhờ các vị chiếu cố hơn nữa rồi." Đổng Thanh Phong nghe vậy thì cười lớn, làm cho hai nhà vương trấn cũng cười theo. Bọn họ cười chính là cười vào mặt của Lưu Vân Thông, còn người của Lưu Vân Thông thì là tưởng họ đang cười vì vui mừng. Thấy đám người này vui mừng như vậy, Diệp Huyện cũng cảm thấy có phần đáng tin hơn. Sau đó thì nhanh chóng nói tiếp: "À, còn một chuyện chắc hẳn là các ngươi cũng biết rồi đấy. Chính là cuối năm nay thì tông môn sẽ tuyển chọn đệ tử ưu tú nhất." À, các ngươi đã cho người chuẩn bị tốt hết chưa vậy? Ê, cái chuyện lớn như vậy thì đương nhiên là chuẩn bị tốt rồi, chuyện này không cần Diệp Huyên trưởng lão phải lo lắng đâu." Vương Mạc cười lớn giả vờ mình đã chuẩn bị kỹ càng cho đợt tuyển chọn đệ tử lần này. Nhìn vẻ mặt bên ngoài là đám người Lưu Vân Tông tin tới 7 phần 10, nhưng ai ngờ được thật sự bên trong mọi người chả thèm chuẩn bị cái gì cả. "À, vậy thì tốt, các ngươi cứ chuẩn bị như vậy là tốt rồi, vậy thì ta cũng cáo từ trước." Diệp Uyên cũng không phải là chỉ ghé qua ba nhà này mà còn phải đi qua những gia tộc khác. Chính vì vậy cũng không tốn cần nhiều thời gian ở đây làm cái gì. Đứng dậy bước khỏi khế, hai tên đệ tử cũng nhanh nhẹn đi theo phía sau. "À, cung tiễn Diệp Huyền trưởng lão." Ba người họ nhậm nở tiến đến cửa lớn của Trần gia. Đợi đến khi mà đám người của Lưu Vân Thông đã đi khuất thì nụ cười trên mặt đã tắt. Ba người nhìn nhau cười cười sau đó đi vào bên trong bàn chuyện tiếp. Tại phòng của Tiểu Vũ, Mới đây mà đã nghèo rớt mùng tơi rồi sao? Khi hắn lấy hết tiền của mình ra ngoài thì mới biết là mình đã nghèo rồi. Trong túi còn không đến 2 ức kim tệ, nhưng hắn đang cần chính là hoàn thành xây dựng càng nhanh càng tốt. Mà muốn xây dựng càng nhanh thì phải tìm nhiều người, như vậy thì tiền cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Bất quá, đối với hắn thì kim tệ cũng chỉ là vật ngoài thân không đáng cân quý nên cũng không lo sợ tiếc nuối như là bao người khác. À, có rồi. Ta sẽ đem đan dược của mình đem bán đấu giá. Còn lại nếu không đủ thì chắc ta sẽ mượn của gia gia một ít vậy. Vuốt cảm ngồi suy tư thì hồi lâu gã cũng đã quyết định đem một ít đan dược để đi bán đấu giá. Nếu như là không đủ thì hắn sẽ luyện ra mấy khỏa đan dược cao cấp đem bán, như vậy mới nhanh chóng có thêm tiền mà xoay sở. Cốc cốc. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, thần thức của hắn quét ngang liền thấy nhị lão đang đứng bên ngoài. Nhìn thần sắc hai người thì có vẻ như đang chờ mong thứ gì đó, thấy vậy hắn liền đứng dậy đi ra mở cửa. À, Tiêu Vũ à, bọn ta có chuyện muốn nhờ ngươi một chút đây. Khi vừa mở cửa ra thì Vu lão liền lên tiếng trước. Nghe vậy hắn cũng có chút ngạc nhiên, không biết Nhị lão định nhờ mình làm chuyện gì. Bất quá thì chuyện đó nếu nằm trong khả năng của mình thì khá cũng sẽ giúp thôi. Tiêu Vũ mỉm cười mà hỏi: "Ờ, Nhị lão có chuyện gì cứ nói, nếu như ta đây giúp được thì sẽ giúp, không cần phải lo lắng." "À, là cái chuyện cách thức luyện đan của ngươi đấy. Nó có phải là sư phụ ngươi dạy cho ngươi không? Bọn ta muốn đến đó thỉnh giáo một chút." Việt lão chân chân vào, bây giờ chỉ đã gặp được người xưng là sư phụ của hắn, thì hẳn là người này đã dạy luyện đan chi thuật cho hắn. Nếu không thì chẳng lẽ cao nhân đó là người khác nữa sao? Mà tự nhiên đi sang hỏi sư phụ hắn như vậy thì có phải không hay cho lắm, tốt nhất là cứ lấy tiểu Vũ làm trung gian giữa hai bên là tốt nhất. Ở chuyện này thì à, thật ra thì cũng không giấu gì nhị lão, thuật luyện đan này không phải là sư phụ dạy cho ta, mà là do thê tử của ta truyền cho. Nếu muốn học cũng được thôi, ta sẽ qua đó thử hỏi nàng một tiếng. Đấu vũ gần đầu, lần trước hắn hứa là mình sẽ giúp hai lão gặp được cao nhân chỉ hắn luyện đan, nhưng lần này thì quá nhiều chuyện bận rộn đàng gá quên mất. "Ha, thế tử của ngươi chính là người dạy ngươi luyện đan sao? Ờ chuyện này, chuyện này thì." Vũ lão nghe vậy thì lắp ba lắp bắp không tin vào tai mình vừa mới nghe. Sự thật này khó mà tin quá đi. Nếu như là người kia là 100 tuổi thì còn nghe được, theo lý thì phải là vị tiên sinh kia mới đúng chứ, tại sao là nữ tử xinh đẹp kiêu phại? <cười> hai lão đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nữa, đến đó rồi mới biết là phang thau thế nào." Tiểu Vũ cười lớn khi mà có người thấy vợ mình trẻ mà cho rằng nàng không biết gì nhiều về thuật luyện đan. Và gã cũng không nói nhiều mà dùng hành động để chứng minh là cách tốt nhất. Vậy thì phải xem tạo hóa của hai người rồi." Tiểu Vũ đi trước dẫn đường, hai lão tìm một bộ đầy nghi hoặc nhưng mà cũng đi theo phía sau. Ba người đến trước tiểu viện của Cơ Nguyệt. Hắn vừa mở cửa đi vào thì thấy vợ mình đang ngồi chơi với Khả Trần Vũ. Hai người muốn tình giáo ta cách luyện đan sao? Tới nơi chưa ai mở miệng câu nào thì nàng đã nói trước, hơn nữa lời nói vô cùng chính xác, đây chính là câu hỏi mà họ muốn hỏi. Tiểu Vũ thì không còn lạ lẫm gì nữa với cả vợ cùng sư phụ mình bị bất ngờ kiểu này hoài nên hắn cũng quen rồi. Hai người này thì thật sự là biết trước thiên cơ nên khó mà qua mặt được, có trách thì trách mình ngu muội thôi. Trần Vũ ngồi trên bàn nghe vậy thì cũng không quan tâm lắm đối với hắn, vậy bây giờ cứ ăn chơi thoải thích đi rồi nữa tính tiếp. Tuy nhiên thì hắn cũng có nghiên cứu trận pháp cùng với pháp thuật một chút. Tiêu Vũ nhìn thẳng vào vợ mình hỏi, "Ờ đúng vậy. Vũ Lã và Huyền Lã muốn thỉnh giáo và trao đổi về đan đạo chi thuật của nàng, không biết nàng có thể chỉ dạy cho họ được không?" Gã cũng không chắc rằng vợ mình sẽ truyền lại thuật luyện đan này cho hai lão, nên tốt nhất là hỏi như vậy. Dù sao thì thuật luyện đan này quá đặc biệt đi, ắt hẳn không thể truyền đi lung tung được. "Không sao, nếu hai người họ muốn học thì tiếp sẽ chỉ thôi." trái lại thì Cơ Nguyệt mỉm cười thản nhiên mà nói như vậy. Đối với nàng thì thuật luyện đan này cũng không phải là gì quý hiếm, và lại nàng cũng không phải là người ích kỷ. Ờ vậy vậy, vậy thì quá tốt rồi. Vụ lão với cả Huyền lão mặt đầy vui mừng, cách thức luyện đan này không phải ai chỉ dạy cũng được, mà người ta đã chịu chỉ thì còn gì bằng nữa. Về phần gã ấy thì không phải là dạy không được mà là hắn quá bận nhiều chuyện, thân mình còn chưa lo xong đấy lấy đâu ra thời gian chỉ cho người khác, nên tốt nhất là cứ để nàng ấy dạy đi. Giải quyết xong thì vấn đề của hai lão, hắn quyết định đi tìm gia gia của mình. Nhưng đến thư phòng thì không thấy người đâu, hắn quyết định đến phòng chính sảnh tìm gia gia. Quả nhiên khi tới đây thì thấy gia gia mình đang bàn chuyện tiếp cùng với hai vị tộc trưởng. À, gia gia, Mạc bá, Phong thành chủ. Tiểu Vũ không người hành lễ với ba người, nếu đây có ba người thì tốt quá, vậy vấn đề tiền bạc quán sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. À Tiểu Vũ, con đến tìm gia gia có chuyện gì? Trần Tiên Hàn thấy đứa cháu trai của mình mới đến đây tìm mình thì hẳn là có vấn đề cần giải quyết, chứ bình thường có mà đến. À, Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong nhìn thấy cháu trai của Trần Tiên Hàn thì không khỏi nổi lên ánh mắt thưởng thức. Nếu mà tên này có chưa có thế tử thì hay lão sẽ đem con cháu của mình qua để khả ngay cho. Nhưng bất quá Trần gia có một cái quy củ thật là cổ chuối làm ai cũng phải tở dài. Bọn họ cũng không biết lúc đó ai lại rảnh để đề ra cái quy củ rằng là chỉ mỗi con cháu chỉ được lấy một thế tử không được lấy thị thiếp. Nhưng hai người cũng đã gặp được thi tử của hắn, quả thật là có nan nhị cũng sợ tiểu tử này không muốn cưới thêm một người khác đâu. Tiêu Vũ mỉm cười nói, "À đúng vậy ạ, còn có chuyện cần tìm ra ra, nhưng mà có mặt hai vị tộc trưởng ở đây vậy thì quá tốt." Nghe hắn nói như vậy thì ai cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng mà cũng rất mong chờ chuyện vui của mình, tùy tiện ngồi vào một chiếc ghế, nhìn sang mọi người một chút thì gã lên tiếng nói tiếp. "À chẳng là lần này thì con cần một khoản tiền rất là lớn." nên con muốn bán ra một ít đan dược cho mọi người trước rồi mới bán đấu giá, không biết mọi người cảm thấy như thế nào. Đan dược? Mà mà ngươi muốn bán đan dược gì mới được chứ? Đổng Thanh Phong quét mắt nhìn sang, lông mày cũng có chút nhướng lên, nếu đan dược này tốt thì hắn sẽ mua, còn không thì có thể cho tiểu tử này một ít tiền cũng được. Tiểu Vũ giơ ba ngón tay lên nói, à có ba loại đan dược, thứ nhất chính là Ngưng Dương đan, thứ hai là Bạo Nguyên đan và cuối cùng chính là Bình Nguyên đan. Hiện tại thì bao loại đan dược này còn có rất là nhiều. Ngừng một chút cho kích thích trí tò mò của mọi người, ta mới tiếp tục nói. À, Ngưng Dương đan chính là nhị phẩm đan dược. Có thể giúp võ giả tụ khí cảnh tầng 9 thoải mái mà đột phá đến ngưng khí cảnh. Bạc Nguyên đan là nhị phẩm trung giai đan dược, thì giúp võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 có tỉ lệ 8 thành đột phá đến bạc khí cảnh. Còn binh nguyên đan thì là đan dược cấp cao hơn, chính là tam phẩm trung giai đan dược. giúp cho Bạo khí cảnh Đỉnh Phong có thể tám thành đột phá tới Binh khí cảnh. Ba loại đan dược này là con đã cho người trong mạo hiểm đoàn của mình sử dụng rồi, và hiệu quả của chúng mang lại thì không phải bình thường. Hiện tại thật sự là do cần tiền gấp nên con mới đem bán chúng thôi. Vừa nói vừa Vũ vừa lấy ba bình đan dược để lên trên bàn. Trần Tiên Hàn cùng hai vị tộc trưởng, Đồng Vương cũng bắt đầu đứng ngồi không yên khi mà nghe đến công dụng nghịch thiên của chúng. Nếu quả thật là như vậy mà mình không sủng không mua thì đúng là quá ngu ngốc. Ờ, những đan dược này là Dạ, những đan dược này đều do Vu lão và Huyền lão luyện ra. Tiểu Vũ biết ra ra mình định hỏi nguồn gốc của nó nên cướp lời nói trước. Ba người khi nghe vậy thì ánh mắt bất chợt sáng như đèn lồng. Nếu là do hai vị kia luyện ra thì còn gì phải bàn nữa. À, để ta xem một chút. Đổng Thanh Phong đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần chỗ Tiểu Vũ lấy một bình bình nguyên đan mở ra. Mùi đan dược truyền ra làm hắn không khỏi ngây ngất. Và kế bên hai người kia cũng vậy. Khi mà xem xét xong thì bọn họ Vương Mạc gật nhẹ đầu một cái và nói: "Ờ tiểu thư, đan dược này ta quyết định mua, cứ giao ra một cái giá là được." "Ờ ta cũng vậy, ngươi cứ cho một cái giá là được, đan dược này ta quyết định phải mua bằng được." Đồng Thanh Phong cũng lên tiếng, hắn đứng ngồi không yên sợ đan dược này hết thì làm sao mà kiếm thêm được nữa, chắc gì hai người kia đã chấp nhận luyện đan cho mình. Nhất là cái bình binh nguyên đan kia, nó có tác dụng rất là tốt với mình khi mà tu luyện. Hơn nữa có đan dược này thì gia tộc cũng sẽ thăng cấp mạnh mẽ. À vì hai nhà Đổng Vương đã ra tay giúp đỡ Trần gia, nên là Ngưng Dương đan một viên 5000 kim tệ, Bạ Nguyên đan thì 10000 kim tệ, còn Đinh Nguyên đan thì 20000 kim tệ. Trần Thiên Hàn nghe xong thì đôi lông mi trắng không khỏi co giật, đan dược tam phẩm à cũng chỉ có 20000 kim tệ thôi sao? Bình thường nhị phẩm đan dược muốn mua được thì phải lòi con mắt ra chứ. Nhưng đó cũng chỉ là đối với Trần gia thôi, còn hai nhà Vương Đổng thì ạ tiền tích góp không phải là ít nhất là thành chủ. Hai nhà kia nghe vậy thì quá vui mừng đi, quả nhiên không hối hận vì đã giúp Trần gia. Đổng Thanh Phong lên tiếng trước. "À vậy được, ta sẽ mua mỗi thứ 100 viên. À ta ta cũng vậy." Vương Mã cũng lên tiếng, nếu không thì sợ rằng mình sẽ không còn đan được. Ngược lại Trần Thiên Hàn thì như ngồi trên đống lửa, sợ đứa cháu của mình bán hết chỉ lấy gì mà gia tộc mình sử dụng đây. Bất quá ở đây có hai gia tộc khác thì cũng phải giữ thể diện cho chủ nhà một chút. Tiểu Vũ liền mỉm cười, nếu như vậy thì hắn coi như là có thêm một chút vốn liếng rồi. Bất quá mọi chuyện vẫn còn chưa xong. Tuy là bán được đan dược như vậy có phần nhiều tiền nhưng mà vẫn chỉ sợ là không đủ. Trần Thiên Hàn không hiểu tại sao đứa cháu của mình lại đột nhiên cần nhiều tiền như thế. Nội tiền bán đan dược hồi nãy thôi thì cũng đã đủ gần tiền lời của gia tộc trong 1 năm rồi. À Tiểu Vũ à, con cần nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Nghe gia gia mình hỏi như vậy, Hắn gật nhẹ đầu một cái sau đó nhìn sang ba người, lần này thì có chút nghiêm túc hơn. "Lần nữa thì mọi người hãy cho người qua để lấy đan dược là được. Còn cái chuyện thứ hai mà con muốn nhờ mọi người một chút, đó chính là con muốn xây dựng một cái học viện nên mới cần nhiều tiền như thế." "Cái gì? Tiểu tử ngươi muốn xây dựng học viện sao? Mà học viện là cái gì vậy?" Vương Mạc trợn mắt hỏi. "Nào giờ chỉ nghe có tông môn chứ học viện thì chưa có nghe nói qua lần nào." Gia Gia cùng với Vương Mạc cũng rời mắt nhìn sang hắn. Học viện thì nó cũng giống như là một cái tông môn vậy. Nó thì sẽ dạy mọi người học tập nhiều thứ từ trong đó. Nhưng mà sẽ không bắt buộc phải ở lại trong đó như là những tông môn kia. Tờ Vũ cười trừ bắt đầu giải thích cho Gia Gia Bình cùng hai người kia nghe. Dù sao hắn cũng cần hai nhà này giúp đỡ một chút. Thấy thái độ mọi người có vẻ mơ hồ thì hắn lắc nhẹ đầu nói tiếp. Bây giờ thì con vẫn chưa thể nói rõ hơn được. Chuyện này thì bàn sau đi. Nhưng bây giờ nếu ai mà ủng hộ cho việc xây dựng này thì về sau sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. trong đó sẽ nhờ được Vu lão cùng với Huệ lão luyện đan cho mình. Hắn bắt đầu lấy ra lợi ích để dụ hoặc người khác, những lợi ích này không phải chỉ nói cho có mà nó chính là sự thật. Nếu giúp hắn thì hắn cũng sẽ không ngại mà giúp lại. Căn phòng lúc này rơi vào yên lặng, mọi người lần nữa suy tính cái được cái mất, nhưng mà nghe nói là sẽ mời được hai lão kia luyện đan cho mình thì không khỏi sáng mắt. Đó chính là tứ phẩm luyện đan sư đó nha, không phải là người như là bọn họ có thể mời được. Đây tuyệt đối là quý giá, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược đặc biệt như vậy. xem ra có lợi quá là nhiều. Lúc này Đồng Thanh Phong lên tiếng nói, "À, Đồng gia đã quyết định hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng học viện này." Vương Mạc nghe vậy thì cũng gật đầu nhẹ, sau đó đồng ý, còn gia gia hắn thì đương nhiên là chấp nhận rồi. "À, vậy thì tốt quá rồi. Lần này thì xin nhờ mọi người chuẩn bị giúp con một cái hội đấu giá, phiền mọi người thông báo cho người trong thành rằng sẽ bán đấu giá ba loại đan dược đó, mỗi thứ 6 viên." Tiêu Vũ nghe mọi người chấp nhận thì vui mừng, cho dù hắn có đủ tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ nhờ tới ba người này. Ví dụ sao những người này cũng đáng tin cậy hơn, nếu có biến cố thì sẽ dễ dàng hơn. À, được rồi, cái chuyện đem bán đấu giá cứ giao cho ta. Mà cái tiểu tử ngươi muốn bao giờ mới đem ra bán đấu giá đây? Đồng Thanh Phong nghe vậy thì liền lên tiếng hỏi ngược lại, dù sao cũng cần chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Vậy thì 3 ngày sau sẽ tiến hành bán đấu giá đi. Suy tính một chút, hiện tại cũng cần thời gian tin tức để tới tai nhiều người, không phải thông báo là có người tới được liền. Đôi khi cái gì nhanh quá thì cũng chẳng hay. À tốt, vậy thì ta sẽ về chuẩn bị trước. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong đồng loạt rời đi. Hôm nay họ rất là vui mừng vì có đan dược mới, hơn nữa thấp nhất cũng là nhị phẩm đan dược, mà đan dược này lúc trước bọn họ chưa lần nào được chạm tới. Khi mà hai người đã đi khuất thì Chuẩn Thiên Hàn mới lên tiếng hỏi, "Đây, còn bán nhiều đan dược như vậy, thì làm sao mà có đủ cho gia tộc chúng ta?" Đan dược này quý giá như vậy mà cháu mình bán quá nhiều làm lão cũng thấy tiếc nối. "Dạ dạ không cần lo lắng." Trong đây còn có hơn 200 viên đan dược lúc nãy, người nào thật tâm với gia tộc thì gia gia hãy ban cho họ là được, còn nếu người nào có dụng tâm không tốt thì không cần cho họ đâu." Nghe gia gia mình nói như vậy thì hắn không khỏi cười lớn. Hắn nào mà không chuẩn bị cho người nhà của mình cơ chứ. Lấy trong tháp ra một cái túi chứa Phật, gã giao lại túi này cho gia gia của mình căn dặn như là ông cụ non. "Ha ha ha ha. Ta đã sống tới chừng này tuổi rồi mà còn cần con nói đạo lý này hay sao?" Trần Thiên Hàn lắc đầu. Xem ra đứa cháu trai của mình có chút thông minh rồi. Còn chuyện thế lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bên ngoài của cháu mình thì lão cũng không muốn quản. Cầm cái túi chứa vật chứa đan dược trong tay, lão vô cùng vui mừng. Lần này thì gia tộc sẽ phát triển thêm một bậc nữa, nhất là lão thì sẽ nhanh chóng chạm đến hóa khí cảnh và về sau xe mai có thể chạm tới được chúng ta nữa. Hắn mỉm cười, giúp gia tộc thì đương nhiên là sẽ giúp, nhưng mà cũng không giúp quá mạnh tay. Nếu không thì đám tộc nhân sẽ ỷ người có thế mà ngênh ngang như là mấy tên vô học vậy. Nói chuyện một lúc nữa thì hắn rời khỏi phủ, đi đến nơi trú ngụ của ấn thế mạo hiểm đoàn mà mình xây dựng. Hai tên đoàn phiên canh gác thấy hắn đi lại thì cung kính, gã không chỉ gật đầu một cái rồi đi vào bên trong. Hở đàn trưởng. Trà Long thấy hắn tới thì vui mừng tiến lên nghênh đón, tiểu phú kiêu khế ngồi xuống nhìn sang nói: "Ngươi cho người đi thông báo khắp nơi đi, nói rằng cần tìm một số lượng người thật lớn để mà xây dựng công trình, số lượng hơn ngàn người là tốt nhất." "À, ngàn người ạ, vâng đàn trưởng." Mặc số không biết đoàn trưởng mình cần nhiều người như vậy để làm cái gì nhưng hà cũng không hỏi nhiều lập tức đứng dậy cho người đi làm ngay. Thấy hành động rất khoát của Trần Long làm hắn rất hài lòng. Khi à đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa xong thì gã đứng dậy đi về gia tộc. Lúc này người của hai nhà cũng đã đến trước cửa, mỗi nhà có một vị đại trưởng lão đi qua nhận đan dược, phòng hờ có kẻ muốn ăn cướp. Hắn đương nhiên là lấy đan dược cho hai nhà kia. Hai vị trưởng lão này vô cùng vui mừng, miệng cười không ngớt. Hai người họ kiểm tra số lượng đan dược xong đó thì cáo từ rời đi. Lúc này ba đại gia tộc cũng thông báo tìm người khắp nơi, dù sao thì những người biết xây dựng ở trong gia tộc cũng không có bao nhiêu. Do trả lương khá cao nên nhanh chóng chưa được 1 canh giờ sau thì đã có khoảng hơn 50 người tới đăng ký. Còn về phía huyện Lã và Vu lão thì không cần phải nói, bây giờ họ mới biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Và hai lão cũng biết là những kiến thức mà mình có được đối với nàng chỉ như là một đứa trẻ 3 tuổi nói với người lớn vậy thôi. Hỏi đến đâu thì nàng đều trả lời được. mà hơn nữa một số đan phương cũng bị nàng điều chế lại, hiệu quả càng thêm tốt hơn. Cơ Nguyệt không những dành về đan đạo chi thuật mà phải nói là rất rất giỏi, thậm chí xưng nàng là đan tôn đôi khi còn là nhục mạ nàng. Nhưng mà hay lão nói đến vấn đề này thì nàng chỉ cười cười chứ không bàn tới. Vì đối với nàng mấy cái danh tôn mà phàm nhân hay nói chẳng có tác dụng gì. Đối với nàng nó chỉ đơn giản là thuật luyện đan mà thôi. Nàng không ngừng khai mở một lượng kiến thức thật đa lớn cho hai người này làm cho bọn họ ngây khả người. Một ngày sau, lúc mà ba đại gia tộc đã tập hợp hơn được ngàn người để xây dựng, trong đó cũng có người của Tam đại gia tộc tham gia vào. Mọi người đứng ở phía dưới đều có tay nghề xây dựng và điêu khắc khỏi phải bàn. Có một số thì thắc mắc khi mà ba nhà này tập hợp họ lại cùng một chỗ. Phía dưới bình đài thì một đại hán trung niên là võ giả ngâm khí hành xoay qua nói nhỏ với người bạn của mình. Này, không biết lần này tại sao ba đại gia tộc lại tìm nhiều người như vậy xây dựng nhà. Ta biết đâu được đấy. Theo ta thấy thì chắc là xây cái gì quy mô lắm đây. Trung điên kia nghe vậy thì gật đầu tán thành, chỉ có xây dựng cái gì lớn lắm thì mới cần nhiều người như vậy. Ở phía trên bỉng đài thì ba đại tộc trưởng cũng đứng trên đó nhìn xuống phía dưới, ánh mắt không khỏi tán thưởng mình làm việc có hiệu quả. Tiêu Vũ sau khi nhận được tin tức đã tìm được khá nhiều người thì cũng nhanh chóng đi ra. Hắn đứng ở trên bỉng đài nhìn xuống mọi người một lượt, sau đó thì lớn tiếng nói. Mọi người đã đến đây rồi thì cũng tài biết đang cần một số lượng lớn để xây dựng một cái công trình. Ta thì cũng không cần nói nhiều, mọi người cứ cố gắng làm việc. Còn kim tệ thì không cần phải lo, ta sẽ trả đúng như là thông báo và bây giờ ta sẽ dẫn mọi người đến nơi đó. Hay lắm, tốt lắm. Mọi người ở phía dưới nghe vậy thì thét lớn tán đồng. Làm công trình này một ngày họ nhận được 20 kim tệ. Số tiền này không phải là nhỏ, nếu chỉ ăn uống bình thường thì hơn 1 năm mới ăn hết được. Giờ đây thì gã phi hành trên không đi trước dẫn đường, mọi người ở phía sau thấy tên thiếu niên này biết phi hành thì không khỏi ngước mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo. Trần Thiên Hàn, Vương Mạc và Đồng Thanh Phong thấy vậy thì cũng muốn đi theo xem địa hình nơi đó như thế nào. Hắn phi hành đến địa điểm lần trước lại gần thanh băng kiếm mà vợ mình đã cắm xuống lúc trước. Lúc này thì mọi người mới đuổi theo kịp, do chỉ cách thành có một dặm nên đối với mọi người là chuyện bình thường. Đợi mọi người đến đông đủ hẳn mới lớn tiếng. "Đây chính là nơi này rồi. Ở đây là bản vẽ của học viện mà ta muốn xây dựng. Có người hãy cầm lấy quan sát và làm theo là được, nên nhớ hãy hoàn thiện càng nhanh càng tốt." Lấy ra một bản vẽ trong túi chữ vật, hắn đưa tấm bản vẽ này cho một trung niên đứng đầu tiên. Gã trung niên kia xem một chút thì gật đầu, tỏ ra đã hiểu ý của bản vẽ này, sau đó đưa cho người có kinh nghiệm tiếp theo. Trong bản vẽ của hắn đã nêu rõ kích thước, chiều cao, chiều rộng đầy đủ cả. Nói chung là hắn đã ghi chú rất là rõ ràng bên trong, chỉ cần nhìn qua một chút là biết hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa, lần này hắn muốn là xây một cái học viện khá là lớn. Lần này hắn xây dựng là hơn 9 rằm, con số này không hề nhỏ đâu. chỉ là còn thua năm định thành nhiều lắm, nhưng mà nhìn chung thì cũng đốn gấp mấy lần phổ thành chủ rồi. Giải thích chín dặm là khoảng 3 km. À tốt, bản vẽ này thì chúng ta có thể hoàn thành được, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Lúc này một người trung niên tên là Sở Mặc, là người có tiếng trong nghề này, hầu hết những người trong nghề đều biết danh tiếng của hắn. Nghe hắn nói như vậy thì mọi người cũng gật đầu đồng ý. Tuy là bản vẽ có nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng chỉ cần có chút thời gian là được. À vậy thì mọi người hãy bắt đầu làm đi. Đỗ Vũ gật đầu, bay lên trên cao nhìn thoáng qua xung quanh. Do nơi này là hoang dã nên không ai chiếm đóng nên hiện tượng tranh giành địa bàn là không hề xảy ra. Sau đó thì hàng ngàn người phía dưới bắt đầu lấy ra dụng cụ. Người thì đi đốn cây dọn dẹp, người thì đi đo lường làm dấu ranh giới của học viện trước. Lúc này người của ba đại gia tộc cũng mang theo rất nhiều xe vật liệu đến nơi này. Trong đó có cẩm thạch, bạch thạch, đá quý điều có. Liên tiếp hết xe này đến xe ngựa khác nối nhau chạy đến nơi hoang vu. Ba người Trần Thiên Hàn đi theo thấy vậy thì cũng hài lòng lắm. Do hành động lần này quá lớn, quá khoa trương nên làm rất nhiều gia tộc cùng thế lực trong Nam lĩnh thành chú ý tới. Có rất nhiều người đã đến hỏi về vấn đề này nhưng mà ba nhà không ai nói năng gì nhiều và đa số là tránh né câu trả lời vì không có muốn thêm phiền phức. Cũng vì vậy mà một số ít gia tộc đã cho người đi dò la tin tức, khi mà biết được là xây dựng học viện nhưng mà cũng không cho biết nó để làm gì. Quan sát một chút thì à, hắn đi thu lại lấy thanh băng kiếm của võng mình lại, trở về phòng tranh thủ tu luyện củng cố tu vi. Thời gian chậm rãi đi qua rất là nhanh và thời gian cử hành đầu giáo hội chỉ còn 1 ngày nữa mà thôi. Ở trong những ngày này thì Trần Gia cùng với Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn đã tổ kiến đội hái dược liệu cũng dần dần hoàn thiện. Thậm chí có rất nhiều tổng nhân trẻ tuổi đều chủ động yêu cầu gia nhập. Và để cam đoan an toàn thì một ít cao thủ trong gia tộc cũng tạm thời được phái đến bên Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Và trải qua hai ngày tiên truyền thì sự tình Trần Gia muốn cử hành bản đấu giá rất nhanh được truyền khắp toàn thành, thậm chí còn lan ra một ít thành xung quanh. Bởi vì công dụng của đan dược này quá là nghịch thiên và lần đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người cũng đã nhấc lên oanh động không hề nhỏ. Trong những ngày này thì lưu lượng người đến Nam Lĩnh thành tạp chí tăng thêm mãnh liệt, vàng gã cũng không thể ngờ rằng mình đã đánh giá thấp thực lực ảnh hưởng của những đan dược này như thế. Mà theo danh khí của Trần Gia gia tăng, suy nghĩ của Trần Gia lần nữa phục hồi trở lại. Và đúng như Tiểu Vũ đã dự đoán, đối với cái này, gia gia cùng với các vị trưởng lão cũng hết sức là hài lòng. Bất quá người tùy theo mà đến, ý định đi à, cửa sau lấy được ba loại đan dược cũng không ít, tạo thành không ít phiền toái cho phòng vệ đội của Trần gia. Cái này để cho Tiểu Vũ có chút may mắn, vì lúc trước không có công bố mình đã trở thành luyện đan sư, nếu không nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Và hôm nay thì ở Tiểu Vũ, vừa mới ở nghị sảnh cùng với gia gia và hai vị gia tộc, Vương Đồng thảo luận xong sự tình có quan hệ đan dược đấu giá đại hội lần này. Đang muốn trở về nhờ hai lão luyện chế thêm một ít đan dược dự bị thì lại nghe hồi báo nói là có khách nhân từ Hòa Bình thành đến. Khách nhân từ Hòa Bình thành sao? Nghe được tổng nhân hồi báo tiểu Vũ cũng không lấy làm lạ gì thầm nói. Đoán là có thể đến đây để phỏng tay trên đấy mà. Có lẽ là vậy thôi. Trần Thiên Hàn cùng với hai vị tộc trưởng Đồng Vương cùng lắc đầu khẩy nhạt, bất quá cũng không khinh thường những người kia. Vì nếu là mình thì mình cũng làm như vậy mà thôi À kỳ thật thì ở Hòa Bình Thành Con cũng có quen một ít người Nếu như là người quen thì con sẽ ra gặp một chút Và lúc này Tiểu Vũ nói ra Sau đó chuyển hướng Trần Thiên Hàn nói À ra ra Người của Hòa Bình Thành này cứ để cho con tiếp đáy là được rồi Đi vào phòng khách Tiểu Vũ quả nhiên lướt mắt Liền nhìn thấy người quen Hai người này chính là ông cháu Liễu Gia Liễu Minh Khương và Liễu Dương Thiên Liễu Minh Khương khi mà nhận được tin tức Thì đã xác nhận độ chính xác của nó Sau đó nhanh chóng dẫn theo đứa cháu của mình đi gặp đến Nam Định Thành này, ý đồ là muốn mua trước cho đứa cháu đích tôn của mình sử dụng. Hiện tại ấy có địa cấp võ mạch làm cho tốc độ tu luyện của Liễu Dương Thiên càng thêm kinh người, làm người trong gia tộc cũng phải lẹo cả lưỡi, mà đan dược tuy có nhiều nhưng mà nó cũng quá đối bình thường, chính vì vậy lão mới quyết định đến mua đan dược này. Ở bên kia khi mà hai ông cháu Liễu gia thấy người đi ra đón tiếp đoàn chính là ân nhân của mình thì không khỏi trố mắt. Liễu Dương Thiên thì há miệng lớn, mồm chữ O, miệng chữ A. Nhìn thấy mấy tên hộ vệ gật đầu chào hắn thì hai ông cháu cũng dư chỉ số thông minh để nhận biết tên tiểu tử này, có đến 8 phần 10 chính là người của Trần gia. Hả, Trần đại ca? Không phải đại ca họ Vũ sao? Sao lại đổi ở chỗ này vậy? Liễu Dương Thiên vui mừng chạy đến bắt chuyện, còn gia gia quán thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. À thì tên đó là thiên giả đi tham lịch lãm bên ngoài thôi. Tại tên thật là Trần Vũ chứ không phải là Vũ Trần đâu. Đở vỗ cười lớn, thấy thiếu niên ngày nào còn mềm yếu giờ đã như một đống nam nhi thì hắn không khỏi phơ mưởng thay. Còn chuyện tên thật thì cũng không quá quan trọng nữa. Gia tộc Đại Kha không ngờ cường đại như vậy nha, đến mấy loại đan dược chân quý như vậy mà cũng có. Liễu Dương Thiên cười híp cả mắt, lần này gặp được Đại Kha thì xem như đã đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Để có nói đùa, ba loại đan dược này là do một vị cao nhân thần bí ủy thác trấn gia chúng ta tiến hành đấu giá thôi, chứ không phải trấn gia ta luyện chế ra được đâu. Đở Vũ khẽ cười và cũng không có nhận ra tộc mình là người luyện chế đan dược này, dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hay hơn. À không ngờ gia tộc Tiểu Hữu lại may mắn như thế, được một vị cao thủ luyện đan ủy thác bản đấu giá, chứ bình thường ít ai được làm bạn hữu với cả những người như vậy lắm. Lúc này gia gia của Liễu Dương Thiên cũng lên tiếng, trong lời nói xem ra có phần hâm mộ Trần gia này rất là nhiều. Nếu mà vị đan sư này được ủy thác cho gia tộc họ thì tốt biết mấy. Nếu Tiền Bối nói đùa rồi, Đó cũng chỉ là gia tộc có chút may mắn mà thôi, nếu không thì cũng không có cửa mà được ủy thác đâu. Nào, đều mời ngồi. Tiểu Vũ cũng làm đủ các bậc lễ nghi mời hai người vào ngồi chỗ, bất quá thì gã cũng không biểu hiện ra nhiệt tình quá phận, chỉ là cùng bọn họ ngang hàng tương giao. À, thứ cho tiểu đệ đột đường. Lần này là tiểu đệ đến đây cũng vì bao loại đan dược kia mà đến, muốn hướng phố đại ca xác nhận là một phát. Việc này phải chăng là sự thật sao? Sau khi tất cả ngồi xuống, Liễu Dương Thiên gãi gãi đầu ngại ngùng mà hỏi: "Tuy gia tộc cũng đã xác nhận rồi nhưng mà hỏi trực tiếp cho chắc ăn, nếu không thì lại ăn dở bỏ đi về thì nhục lắm." "À thì quả đúng là như vậy. Gia tộc tiểu Hữu tuyên truyền lớn như vậy, nếu như là đến lúc đó cầm không ra ba loại đan dược kia, như vậy sẽ có rất nhiều người không muốn buông tha cho người đầu đấy." À, "Đúng vậy đấy. Gia tộc tiểu Hữu tuyên truyền lớn như vậy, nếu như là đến lúc đó cầm không ra ba loại đan dược kia thì như vậy có rất nhiều người không muốn buông tha người đầu đấy." Lúc này Liễu Minh Khương lắc đầu cười lớn nhưng mà cũng không cho rằng lời đồn đại kia là giả, có gia tộc nào mà điên như thế cơ chứ. À việc này thì tự nhiên là thật rồi." Tiêu Vũ khẽ cười nói, "Nếu thật sự là không có ba loại đan dược kia thì chúng ta cũng không dám đi đùa mọi người đâu. Bất quá ta thấy Tiền Bối đã sống đột phá đến Tiên Thiên cảnh, ta xem ba loại đan dược này thì không có tác dụng lớn đâu." "À thì không giối gạt Vũ ca. Lần này đệ cùng với gia gia từ xa đến đây thì cũng chính là vì những đan dược đó." đệ hiện tại thì đã là tụ khí cảnh tầng 9, cần một ít đan dược để có thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Nghe công dụng của đan dược đó thì quả thật là nghịch thiên, đệ vừa nghe qua thì cũng đứng ngồi chẳng yên. Mà lúc này thì đệ thực sự là đang cần nên mới muốn cầu ba loại đan dược đó. Dường như là phương diện giá tiền tất nhiên sẽ để cho đại ca thỏa mãn. Chuyện này thì Liễu Minh Khương cảm thấy mình nói không tiện, tốt nhất là cứ để cháu trai mình nói là tốt nhất. À, nếu đệ đã mở miệng cầu đan chuyện này tự nhiên không thành vấn đề. Ta sẽ giúp với vị cao nhân kia cho đệ Tiểu vũ gật đầu mà nói Hắn biết rõ liễu ra ở Hòa Bình Thành thì không phải nghèo Nhưng mà vì lần này đan dược có hạ Nên cũng bỏ mặt mũi ra cầu xin trước Sợ đến lúc đó đã bị người khác cướp khỏi tay Mà đám người này Thì cũng không phải nói xấu gì Thôi thì lấy thêm mối quan hệ vậy Hẳn như vậy thì đã tạ vũ đại ca rồi Nói thật thì hôm nay đến đây Đệ cũng không biết có thể mua được đan dược này không Nhưng mà lần này có đại ca chủ trì Thì đệ quả thật rất là vui Liễu Dương Thiên nghe Tiểu Vũ đồng ý thì vô cùng vui mừng, xem như là đến lần này là không có phí tâm cơ rồi. "Vào đi, có chuyện gì vậy?" Lúc này thì một thành viên của hộ vệ Trần gia xuất hiện ở ngoài cửa, tựa hồ là có một việc muốn bẩm báo. "À, báo cáo thiếu gia, là bên ngoài có người của Luyện Đan Các ở Hòa Bình Thành muốn đến cầu kiến." Hộ vệ bước đi nhanh đến cung kính mà nói. "Người của Luyện Đan Các sao?" Sắc mặt Tiểu Vũ và hai ông cháu Liễu gia cũng có chút ngưng trọng. Không biết người của Luyện Đan Các muốn tới đây làm cái gì, vì người của Luyện Đan Các không thiếu đan dược. Hề, hey, xem ra cái việc quý tộc cửa hành đấu giá đan dược lần này, lực ảnh hưởng khá lớn đấy, ngay cả Luyện Đan Các mà cũng đến bái kiến rồi kìa. Lúc này Liễu Minh Khương cũng cười và nói, xem ra lần này bọn họ tới đây cũng hẳn 8,9 phần 10 là vì đan dược mà đến, chứ bình thường có thỉnh chắc gì họ đã đến. Tiểu Vũ thầm nói như vậy, bất quá những người của Luyện Đan Các đối phán thì không có tác dụng gì nhiều. cũng lắm thì hiện tại cũng chỉ cung cấp dược liệu choán là cùng. Mà cái việc cung cấp đan dược cho hắn thì không có cửa hợp đâu. Liễu Dương Thiên nghe đến vấn đề tế nhị này thì cũng rất khó phong độ mà nhìn Tiểu Vũ hỏi: "Ở Vô Đại Ca, không biết là chúng ta có cần lảng tránh thoáng qua một chút hay không?" "Không cần đâu, mọi người cứ an tọa đi, không cần lảng tránh gì hết, cứ ngồi bình thường ở nơi này là được." Tở Vũ khẽ cười mà nói trong lời nói mang theo khôi hài mà không mất khí độ. Sau đó hắn để cho mọi người dẫn người của luyện đan các đi vào. Một lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Tiểu Vũ liền đứng dậy nghênh đón. Tuy hắn không có quan hệ gì với điện đan các, nhưng mà trước mắt cũng làm cho có lệ một chút. Rất nhanh thì người tới liền xuất hiện ở trước cửa phòng tiếp khách. Tiểu Vũ xem xét, người đến có hai người, trong đó một người là trung niên mặc áo bào tím, còn người kia là một lão nhân tuổi tác xem chừng cũng cỡ ra da hắn. Hai người này trung niên chính là Tần Hạo Dương, còn lão nhân kia chính là Lữ Trung Thiên. Hai người này chính là người đứng đầu của Liên đoàn Các tại Hòa Bình Thành. Ờ khó khi nào được người của Liên đoàn Các ghé thăm, bạn bối không có đón tiếp tử sa, xin thứ tội. Tiêu Vũ liền đi ra truy trước chắp tay nói, trong lời nói vô cùng khách khí kèm theo vài phần lễ nghĩa. Không cần phải khách khí như vậy, ta cũng đến để xin làm phiền quý tộc thoáng chút đây. Trần Hạo Dương ngược lại lộ ra cực kỳ là phong độ nói, sau đó hắn nhìn thấy bọn người Liễu Dương Thiên thì cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức cũng cười nói, ờ ờ Không ngờ ở nơi này còn gặp hai vị, đúng là thật tình cờ. Quả thật là tình cờ. Liễu Minh Khương cũng đứng dậy chào đoán hai người kia, dù sao thì mình cũng còn phải dựa vào hai người này.